Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để ủng hộ kênh các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng quả chuông để nhận video sớm nhất nha. Nghe truyện ma xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Vào một ngày mưa khoảng tháng 11, trong khung cảnh âm ưu, có một đoàn cười làm lũi bước đi trong mưa. Trời vẫn mưa lâm thâm trong cái đét cắt da cắt thịt. Một ông thầy pháp vừa mới mất, cái làng nổi tiếng có nhiều người giỏi tài phép, không hiểu làm sao càng cày càng lùi tằng. Những ông thầy giỏi lần lượt ra đi mà không có truyền nhân, các cụ cao niên trong làng đang lo sợ về việc mà ngày xưa ông tổ của nghề thầy pháp trong làng trối lại trước khi chết. Tránh khi cái giếng trong làng ta cạn nước thì lạc ta sẽ hết duyên với cái nghiệp thầy pháp này. Trong cái xứ miền Trung nắng gió thất thường, Con người càn tinh về việc thánh thần, ma quỷ. Ông tổ của nghề thầy pháp Lam Đức Lộc, Nghệ Tĩnh này, tên là Huỳnh, lúc còn trẻ vì nhạc nhiều, cha mẹ mất sớm đã lang bạt khắp nơi, cuối cùng thì cũng đã lưu lạc đến vùng tứ xuyên Vân Nam Trung Quốc. Cơ duyên này đã đưa ông đến với nghề tẩy pháp, phải được chính người thầy nội tiếng Trụ Hoa bấy giờ truyền dạy. Lúc thầy Huỳnh lên đường về nước, ông thầy người Trung Quốc có đưa ra một trận đồ, cũng có dĩ lại một phép thử cuối cùng. Thầy Tàu đã làm một cái địa đồ có 100 cái mộ đất, được cắm 100 lá cờ, được đặt theo hình bát quái, dưới 100 cái cột sẽ chôn không ngẫu nhiên 49 viên bi. Thầy Tàu này chỉ bảo rằng, nếu con tìm được giải đúng được 49 cái huyệt có chôn bi, nếu còn đút sai cờ thì tất cả cờ ở các huyệt mộ giả này sẽ ngã xuống. Nếu con tìm được hết thì thầy truyền đốt cái trống lông và thần chú gọi thần rồi cho con về nước mà hành nghề. Nếu không giải được, thì coi như con không có duyên với ngày đầy rồi. Chỉ có thể là hàng tầm thường chỉ là đi xem bối đầu đường xóa chợ thôi. Vậy rồi, đi thẳng vào nhà. Thầy huyện lúc bấy giờ đã gần như lĩnh hội được hết tinh hoa về địa lý, pháp thuật của thầy. Không mấy khó để giải được tìm được 48 cái huyệt có chô bi. Nhưng khi trút đến cái cờ thứ 49 cũng là cái huyệt cuối cùng. Thì tuyệt nhiên, không thể trút được cái mô rất nhỏ kinh cắm cái cờ màu đỏ nhỏ xíu, nhưng tuyệt nhiên không thể rút ra. Lúc đó, thầy Tẩu mới từ từ trong nhà bước ra, trên tay của ông cầm một chiếc hộp nhỏ xó, phủ tấm vải màu vàng ra, giả và nói: "Giai của ta từ nay về sau sẽ không mai một rồi, trò thầy Bảo, cái huyệt cuối cùng là huyệt ảo, có thể biến ảo liên tục, ngay cả ta cũng khó mà rút được cái lá cờ." Thầy Tẩu nhìn Tứ Huyền Bảo, vận con tài giỏi nhưng số con thì lận đận, về sau không thể lập nên công trạng vẻ vang được. Tính con tuy điềm tĩnh nhưng giả tâm rất lớn, con cần phải kiềm nén nó lại, kẻo mang họa vào thân. Lúc con về Việt Nam có đi qua một ngọn núi, con đừng đi lên đó." Thầy Huệnh trở về, trên đường về quả thật đi qua một ngọn núi, có thể rất rất đẹp vì bản tính đã có giả tâm, là phải làm được nhiều điều lớn lao, nên thầy Huệnh đã phục ẩn lại cho riêng mình đến sau này có thể vang dành thiên hạ, con người ta ai cũng có lòng tham, nhất là tuổi trẻ còn bồng bột, từ lúc này cuộc đời thầy đã đổi sang một trang khác, lang bạc phiêu lưu, lữ khách nghèo chu du thiên hạ. Lúc về quê trên đường đi, thầy có ghé vào một ngôi làng nọ, ngôi làng đầy dẫy tự khí, trong làng im liệm, nghe xa xa vọng lại tiếng khóc đảo đi, một bầu không khí tang tóc bao trùm. Đi mãi mỗi chân thấy xin vào nghỉ chân ở nhà một hào phú trong làng, khi bước vào nhà, thầy đã thấy căn nhà tuy bề thế nhưng chử khí khá nặng nề. Thầy cũng tò mò không chỉ nghe người trong nhà nói qua loa là mấy tháng gần đây trong làng liên tục có chuyện, cứ vào tầm ngày 17 hàng tháng trong làng lại có một người chết bất đắc kỳ tử. Tối đến sau khi ăn cơm xong, thầy bèn tỏ ý muốn giúp làng và gia đình xem xét để mà phá giải cái nặng này. Thầy cũng bảo mình chỉ là một thầy pháp vừa mới xuất sư nhưng cũng xin dốc sức vì làng, gia chủ đã nghe thấy cũng không mấy mặn mà mà dân cũng ậm ừ đồng ý. Vì thầy không lấy độc nào, họ báo từ 3 tháng nay đã mời hết thầy pháp trong vùng để giải hạn rồi, nhưng không ăn thua. Dân làng đang hoang mang lắm, cứ đầm đắp lo sợ, đã có một số người bỏ lạc bà đi rồi. Sáng hôm sau, thầy Huỳnh dở một gia đình dẫn mình đi vào một vùng xung quanh làng, sau khi khảo sát về, thầy bảo xin chủ nhà mời các cụ trưởng lão trong làng đến và nói có chuyện, muốn nói. Lúc đầu thì mọi người rất ngạc nhiên, nhưng vì ăn quy của cả làng, nên đành miễn cưỡng nghe theo. Sau khi các vị chức sát trong làng đã đến đầy đủ, thầy huyển bẹt nói. Kính thưa các cụ! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net